không không phải là máu đâu là sáp nến. Tôi chắc là nãy nó cháy nó giọt xuống ảnh của bà già. Thôi thôi thôi. Thế không sao rồi. Thế mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.